trong h phương địch hoảng hàng không ư a quý đầu vị và các bạn, phương án bạn, loạn đầu hàng đã không xảy a thay v à đó đ là sự i ê c u ồ n tử thủ của địch, buộc ta địch, của buộc đồng lúc o Trong ngoài Trong ạ t tiêu diệt. Trong khi quân ta đang tiến tới một biệt. chuyển chỉ của Cường, cánh cửa đặc phương đánh khi nhà huy Hùng hắn lình quân qua sang án đang ngôi sang kịp đã l đồn trưởng thái bình đang u y lạo binh sĩ bất ngờ hùng cường dơ khẩu côn nhằm thẳng thái bình bóp cò trong giây phút bất chợt đó hón vội lao đến đỡ đạn thay cho thái bình và tiêu diệt được hùng cường Thái Bình tìm Bình mời quý vị và các bạn cùng nghe những trang cuối tiểu thuyết phía sau trận chiến của nhà phan vũ quốc khánh qua giọng đọc thu loan hình như hón đã chờ đợi giây phút này từ trong sâu thẳm miệng anh mấp máy rung lên lời nói của anh xem t r ư ờ n g rất mệt mỏi b ả y ơi gạo đã về kho đủ chưa đủ rồi anh ạ cho anh chào mọi người chào anh em đồng chí nhé em ôm hôn anh đi b ả y choàng dậy ôm lấy hón hôn như điên như dại vào đôi môi khô ráp và lạnh lẽo của anh người anh khẽ rung lên như mãn nguyện anh nấc một tiếng hai tay đang ôm bầy nhẹ buông thõng xuống lọ huyết thanh chuyển cho anh ngừng chảy anh đã trôi vào khoảng không vô tận một loạt a ca chỉ thiên đổ sòn thay cho muôn lời vĩnh biệt bầy hộc lên như điên như dại nước mắt trào ra cùng tiếng lòng nhức b u t nức nở xung quanh b ệ y cũng vậy đầy tiếng khóc người thì khóc tu tu như đứa trẻ người thì ngậm ngùi như em khóc anh người thì x ả xã như mẹ gọi con như vợ khóc chồng tư thới dìu ông nam long sang khâm liệm cho hón rồi phủ trên quan tài anh lá cờ tổ quốc thắm đỏ thái bình chết khăn tang trắng đờ đẫn bên linh cựu anh phiến vắt cho mọi người chiếc băng tang đen bảy tiền xin được chít khăn xô khi mẹ hai lóng ngóng c u ố n khăn xô trắng lên mái đầu xanh của bảy thì bảy chợt nhớ ra xin được chít thêm vòng xô trắng nữa cho con thay chị mậu để tang cho anh hón bà con hà tam đưa hón về yên nghỉ trên roi đất đầu ấp hướng ra sông thu như muốn anh luôn gần gũi với mảnh đất hà tam với dòng sông thu gắn bó đêm hôm anh về với đất pháo ta công kích đò rực trời phía đằng núi cấm đồng bào ở hà tam ở xứ quảng người trẻ người già con trai con gái hân hoan mong chờ ngày giải phóng họ bắt tay nhau chào đón nhau ôm hôn nhau trong niềm vui chuẩn bị cho ngày chiến thắng ai cũng nghĩ đến hón và thương tiếc vì anh không được chứng kiến cảnh này bầy thất thần trước ngôi mộ còn thơm mùi đất mới chị thắp thêm hương cho hón như để anh khỏi lạnh xa xa chòm sao bắc đầu đã nằm ngang y n hình trên nền trời đầy sao chi chít trong các ngôi sao đó có một ngôi sao chính bắc đang đau đáu rọi sáng trên bầu trời tin miền nam hoàn toàn giải phóng như liều thuốc thần tiên khiến bản mẫn rung lên vì hân hoan sung sướng người già như trẻ lại tiếng cười rộn rã như trút được nỗi lo âu triền miên qua những ngày đạn bom khói lửa đám đàn bà có chồng đi bộ đội bá như hồng lên người răng đen tưởng như óng lại người răng trắng trông có vẻ bóng ra tiếng nói họ trở nên êm ái dịu dàng và tay chân họ cũng tựa hồ mềm mại nhưng nào đã có ai trở về dần dần cuộc sống lại trở về nhịp cũ ai nấy vẫn phải lo làm lo ăn nỗi niềm mong ngóng riêng tư đều gửi về đêm cùng những tiếng thở dài chờ đợi bà bù hón cũng vậy g à rồi chẳng có công việc gì làm nên bù suốt ngày ra ngẩn vào ngơ hết ngóng ra con đường liên tình chạy ngang qua xã lại g ũ người ngồi trên tích nước rồi bậu không thèm đuổi bù nóng lòng chờ anh hón con bù về người già tính khí thất thường lắm lúc như con trẻ nhiều khi mắt bù d ạ n g lên hỏi bù bù bảo anh hón nhà bù sắp trở về bù sẽ cưới vợ cho anh hón anh hón sẽ đón nàng s â u về cho bù bù sẽ được chăm con trai con s â u bù sẽ được ê a cùng cháu nội sẽ được lũn cũn đi theo chơi cùng với nó lắm lúc bù lại ngơ ngác hỏi l è n l è n ơi sao anh hón nhà bù chẳng thấy t ư từ gì về cho bù nhỉ anh phiến đã có thư về rồi anh ấy bảo đang ở mặt trận biên giới tây nam tây nam là ở đâu giải phóng rồi cơ mà sao lại phải ở đấy nữa còn anh hón nhà bầm ở mặt trận nào vậy l e n rồi bù lại hỏi cả chị mậu nữa chẳng biết có ở gần anh hón không thằng mỹ cút rồi sao các anh các chị ấy chưa về với bầm hỏi rồi bầm lại dưng dưng khóc lẻng phải nói cứng b ầ m lại thế rồi thằng mỹ đã cút nhưng vẫn còn thằng giặc muốn xâm chiếm nước mình anh hón chị mậu còn phải đi đánh nó chưa về được như anh phiến đấy thư về mà người đã về được đâu b ầ m cứ mong nhiều anh hón nóng ruột là không đánh giặc được đâu b ầ m nghe con đừng mong nữa nhé bà cụ thần người xa thôi không hỏi nữa nhưng trong lòng ngủ có họa là gỗ đá mới thôi mong nhớ con trai mình tiền biệt chưa về nhiều ngày bù bần thần nhìn lên đỉnh núi lưỡi hái xa mờ ẩn hiện trong màn sương trăng trắng xa vời vợi nơi phương trời mịt mùng đó khuất đằng sau những nhấp nhô đèo núi kia là nơi bù chẳng bao giờ có thể leo đến được đấy là phía trời nam nơi con trai bù đang cầm súng một mất một còn với kẻ thù của dân tộc những nếp nhăn nheo trên khuôn mặt già nua của bù thỉnh thoảng lại rung lên t h o á t hồng t h o á t tím chặng đường suốt mấy chục năm trước đây bù đã đi qua lúc ẩn lúc hiện kéo bù về với những quá khứ thời bù cùng chồng còn trẻ lúc ấy bù sức còn dài vai còn rộng cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc đã bứt bù r a khỏi cuộc sống bên lũy tre làng cùng với cây đa mái đình giếng nước nơi quê hương thân yêu để lên với đồng đất trung du theo cách mạng rồi b ù đến nơi đèo heo hút gió sơn cùng t h ủ y tận này người bạn đời đầu gối tay ấp của b ù đã gửi xương cốt nơi đây bánh tuế vân du đ i về cùng thế giới những người hết lo hết nghĩ để b ù lại bơ vơ cùng núi rừng chập trùng hoang vắng may mà b ù còn có hón giọt máu nghĩa tình cốt nhục đối dõi đời bù với đời sau làm sợi dây thắt chặt giống nòi nội ngoại chiến tranh và giặc g i ã chưa cho bù có điều kiện đưa con về nơi quê cha đất tổ để ân đền nghĩa trả hương khói tổ tiên thì con bù lại lên đường đánh giặc đất nước mình lên miên giặc g i ã cả cuộc đời bù đã chìm trong khói súng và đời con trai bù cũng vẫn phải đương đầu với đạn bom chết chóc mãi chưa thôi con đường bù đã đi kéo một vệt dài từ đồng bằng lên miền núi tưởng đã là xa thế mà con đường con trai bù đi xẻ dọc trường sơn lại còn xa hơn từ bắc vào nam hàng ngàn dặm thẳm mắt bù đã mờ khi nhìn lên đỉnh núi hướng con bù hành quân mà chưa thấy bóng con trở về dẫu biết rằng đất nước mình đã chiến thắng bổ thấy lòng như có lửa đốt công việc của lèng bây giờ mỗi ngày một bận thêm bởi lèng đã được đại hội đảng bộ bầu vào trọng trách bí thư đảng ủy xã bây giờ không còn những đợt tuyển quân ồ ạt như trước nhưng thay vào đó là việc lo cơm ăn áo mặc nhu cầu học hành khám chữa bệnh của nhân dân ngày một cao hơn khiến lèng vẫn đầu tắt mặt tối có khi còn hơn ngày trước thực ra Ở giấy báo tử của hón đã nằm trong tủ của lẻng hàng tháng nay nhưng lẻng xin xã chưa làm lễ truy điệu vội bù hón đã bảy chục tuổi rồi nhận được tin này liệu có chịu nổi không rút kinh nghiệm bà bù mẹ anh khang tháng trước đấy xã đưa giấy báo tử con bù về chưa kịp làm lễ truy điệu thì bù đã sốc rồi đi luôn khiến cả bàn như đứt từng khúc ruột lẻng cũng đau đớn không kém với anh khang tuy hai người chưa có một lời thể thốt yêu thương nhưng l ẻ n vẫn luôn coi anh khang như người có nhiều duyên nợ ít ra anh cũng là chỗ để l ẻ n bấu víu thời buổi chiến tranh này mật ít khoai nhiều không hy vọng bấu vú vào một mối tình nào thì chẳng hoa xa bơ vơ cơ nhỡ à bây giờ anh khang hy sinh chỗ dựa vào hy vọng của l ẻ n thế là tan biến l ẻ n đau đớn cũng như chồng mình là liệt sĩ vậy còn với hón từ lâu lèng coi hón như người chi kỳ chẳng được yêu nhau bởi không có duyên hợp số chứ ngày ấy lèng mặc kệ tình cảm của mậu cứ chen vào thì biết đâu bủ hón đã là mẹ chồng và bủ đã có cháu bồng cháu b é bây giờ thì cả khang và hón đã trở thành liệt sĩ tấm bằng tổ quốc ghi công đã lưu danh thiên cổ tên tuổi họ lèng chua chát nghĩ chẳng bao giờ còn gặp lại họ trừ là có thế giới bên kia lắm lúc lèng thon thót giật mình ngồi trong bếp nhìn ra thích nước lèng thấy bù hón thẫn thờ nhìn ra con đường nơi những người lính chiến thắng giặc giã trở về mà lòng lèng đau như dao cắt hón đâu có thể trở về được nữa anh đã hòa vào núi sông hòa vào màu đỏ thiêng liêng trên lá cờ tổ quốc những bài hát sau ngày đất nước chiến thắng là lời của dân tộc du anh ngụ mãi mãi ngàn thu hón đã đi vào cõi vĩnh ằ n g tổ quốc và nhân dân đã đón hón về với thế giới người hiền nhưng bù hón thì vẫn còn đó với những vết nhăn nheo trên khuôn mặt hàng ngày bong ngóng con trai trở về chỉ có l è n biết sự mong ngóng của bà bù già nua kia đã là vô vọng nhưng biết làm sao bây giờ liệu lèng giấu b ù cái tin dữ dằn ấy được bao lâu nữa thế rồi b à n xa b à n gần lại trộn già trộn rộn bắt đầu là những anh lính giải phóng đầu đội mũ tai bèo xanh chân đi dép dâu v à i đeo ba lô bạc màu còn nồng mùi thuốc súng vội vã hành quân trên đường họ vượt qua chiến trận đạn bom chiến thắng trở về trên nắp những chiếc ba lô ấy lủng lẳng chiếc khung xe đạp nữ điệu đàng hoặc những con búp bê nhựa to bằng đứa trẻ mới đẻ mắt b i ế t nhắm mở như ước mơ thầm sâu của họ dành cho hậu phương những vật dụng ấy người dân sân cước coi như là của lạ họ đi một mình thỉnh thoảng mới có một nhóm hai người hình như nóng ruột về nhà nên bước chân họ cứ vội vã mặc những ánh mắt đầu tiên là vui mừng vì tưởng người bản mình rồi sau đó lại thất vọng vì hóa ra chẳng phải dân bản mẫn hết rộ lên nỗi niềm mừng vui lại xa vào hụt hẫng họ khắc khoải mong chờ người thân yêu bao nhiêu người ra đi cơ mà sao mãi chưa thấy ai trở lại cuối cùng mong ngóng mãi cũng đến lúc thành hiện thực một buổi trưa giữa thu khi những cánh chuồn chuồn ớt đang trôi v ơ i trên khoảng sân hợp tác vắng lặng thì một chiếc xe con đít vuông biển đỏ của cơ quan quân sự hấp t ậ p đỗ dịch trên con đường giữa bàn mọi người từ các ngôi nhà sàn quanh đấy túa ra anh cán bộ mang quân hàm trung tá mở cửa xe dìu anh bộ đội chân đi không vững xuống anh bộ đội đầu chọc lốc mặt mày hốc hác m ặ t thô lố chỉ c á c h miệng là cười tươi giơ tay chào mọi người xin chào bà con dân bản mọi người ngỡ ngàng bỗng bù phúc kêu lên thất thanh ôi bà ơi anh thuận nhà mình về có phải thuận đây không con vâng con đây bố b à m ơi trời ơi con tôi đúng con tôi thật rồi dân bản ồ lên súng đâm súng đỏ vây lấy thuận bà bù phúc hớt hải rẽ mọi người xô lại ôm chậm lấy con hết nắn đôi tay khẳng khiu lại nắn đôi chân tàn tạ nước mắt g i à n ruột ôi trời ơi sao con tôi lại ra nông nỗi này trời ơi là trời đúng là thế thật anh thuận con bù khi nhập ngũ là một thanh niên đỏ xa thắm thịt mạnh khỏe nhanh tay nhanh chân h ồ i ngô tuấn tú thế mà giờ đây da thịt nhăn nheo tàn tạ thế này sao mà chẳng xót ruột xót gan thuận đứng giữa vòng vây của dân bản mẫn mọi người nhốn nháo nhộn nhạo tiếng thăm hỏi mừng vui khi gặp lại thuận rộ lên người ta hân hoan trước việc thuận trở về anh là người lính đầu tiên về cùng dân bản sau ngày giải phóng thế nhưng bên cạnh những ồn ào vui mừng đó cũng có những ánh mắt nghi hoặc và những lời to nhỏ t h ầ m thì sao bảo hắn chiêu hồi địch cơ mà thế là thế nào nhỉ thưa bố bầm thưa bà con dân bản đây là anh bằng trước là bí thư tri bộ nhà tù phú quốc người đã dìu dắt tôi vào đảng hôm nay anh thay mặt cấp trên về thăm bản mẫn ta anh bằng cười rất tươi chào mọi người anh thay mặt ban chỉ huy quân sự, tắt Thuận quyết tiết Việt trước thù trong nhà tù, Chỉ huy những hành anh hùng khí chiến nhân những chuộc nhà danh hiệu Anh Ban của Nam mua của cao quân đóng động kiên vững người quân dân đòn xứng đáng đảng viên cao quý. sự, sĩ soi đã đội giữ và kẻ với xin phép dân đọc bản quyết định của chủ tịch nước trao tặng huân chương chiến công cho quân nhân hà văn thuận để ghi nhận công lao và thành tích của anh trong cuộc kháng chiến chống mỹ của dân tộc những tiếng ồn ào lại nổi lên có thế chứ người bản mẫn mình anh hùng như thế chứ người ta x u ố n g vào không kênh thuận lên ai cũng muốn được dành cho thuận những niềm tôn kính thì ra sau hiệp định paris anh thuận được trao trả từ trại tù phú quốc khi ấy anh chỉ còn da bọc xương hai bánh trẻ bị vỡ các đầu ngón tay nát bét không còn cảm giác do bị cai ngục đóng đinh tra tấn dã man tàn ác nội tạng của anh bị phá hủy do chế độ hà khắc của nhà tù nên ăn gì lại đi ra ngoài như thế được nhà nước đưa về chữa trị ở quân y viện theo chế độ đặc biệt anh nghĩ mình suốt đời tàn phế nên xin cấp trên chưa báo về gia đình vội sợ ảnh hưởng tới tâm lý gia đình và dân bản khi đất nước còn chiến tranh còn anh bằng sau khi vượt ngục thành công sau giải phóng biết tin thuận được trao trả anh đã lặn lội đi tìm và dành nhiều thời gian tâm sự động viên thuận an tâm chữa bệnh trở thành người anh tinh thần của thuận sau mấy năm được các bác sĩ hết lòng chữa trị giờ thuận đã khá lên nhiều Anh Bằng được cấp trước ê n giao việc tiếp cho trực đ a gia Thuận thăm t đình về r ư k hình i Nội tiếp tục chữa Niềm vui và lòng hãnh diện đưa chữa về và v Hà hãnh lòng tục trị. g ư ờ i con c bản mẫn i rồi lại ế n thắng lên lắng xuống.、Trước、hình trở trao một Trước về lúc được ảnh da thịt tiều tụy của con mình vợ chồng ông phúc đau đớn thương con giàn r u ộ n nước mắt bà con dân bàn cũng không kìm được xúc động nhiều người khóc d ư n g d ứ t ai cũng muốn được ôm lấy thuận chia sẻ những tổn thất không gì bù đắp được cho anh chàng trai bản mẫn x a đi đã đóng góp sức lực trí tuệ và máu xương cho công cuộc giải phóng đất nước của toàn dân tộc đó là vinh quang của tất cả mọi người vì vậy đối với dân bản mẫn thuận đã là người anh hùng của cả bản sau giờ phút đau đớn xúc động mọi người xuống vào động viên vợ chồng bù phúc thôi ủ h ạ nhìn tấm huân chương chiến công nhà nước trao tặng anh thuận được treo trang trọng trên vách gỗ bù phúc xúc động vì sự đóng góp của con mình mắt bù dưng dưng lệ thế rồi một buổi chiều mùa đông sương buông nhẹ trên cánh đồng lấp s ấ p nước vừa bừa ngả d ạ g i ó vi vút đuổi nhau khiến đàn trâu chen vào nhau mõ kêu lốc cốc trên đường về bàn chuyến xe khách cuối cùng từ từ dừng lại ở cuối bến anh thanh niên tay ôm chiếc va l i đỡ bà bù già dắng chừng làm mẹ cùng một cô gái m ặ c quân phục đã bạc màu đầu đội mũ tai bèo bế đứa trẻ t r ừ n g hơn ba tuổi xuống xe họ hỏi thăm đường về bản mẫn lẻng đang lúi húi nấu cơm b ù hón như mọi ngày ngồi trên sàn thích nước đôi mắt s ắ m cho thất thần nhìn con đường dẫn về bản mẫn b ù chẳng chú ý gì ngoài việc xem có anh bộ đội nào vào bản mãi đến khi anh thanh niên vận bộ vét sẫm nói giọng miền trung n ặ n g nặng hỏi thăm b ù mới ngẩng lên ngơ ngác anh hỏi ai lèng từ trong bếp chạy ra anh thanh niên tử tốn cho con hỏi nhà bù hón ạ vâng là tôi đây bà bù cùng đi mặt béo s ệ c h nói không ra tiếng trời phật ơi chị thiện đó như em là thà đây mà có nhận ra em không nói rồi bù lẩy bẩy trèo lên cầu thang lèng nhanh chân đỡ bù dìu lên nhà bù hón sau phút giây ngơ ngác bởi không tin vào mắt mình lập cập ôm c h à n g lấy bù thả ôi giời ơi em đây như đúng là em tôi thật rồi em ơi là em ơi sao em lại lên được đây hai bà bù ôm lấy nhau nức nở thằng bé con thấy lạ khóc ré lên lèng xuống tận chân cầu thang đón họ lên nhà hai bù bố bầm lèng cùng x u ố n g lại bù hón hấp háy đôi mắt đầy nước lập cập hỏi thế các người này là ai anh thanh niên vội thưa con là thái bình cháu ruột của già đây già ơi thế như to lắm rồi nhỉ anh hón nhà này cũng to bằng anh đấy còn đây là cháu nội của già con anh hón đấy già bù hón ngơ ngác như đứa trẻ bù l o ạ n t r à n g ôm lấy trường sơn mừng rỡ như đón mẹ về chợ vậy ôi con ơi là con ôi cháu ơi là cháu sao dẫn nhau về không bảo bà lấy một nhời thế mẹ cháu đâu người phụ nữ mặc quân phục bạc màu lúc này mới lên tiếng giọng chị đẫm nước mắt là con đây bẩm ơi con là bầy tiền mẹ của cháu ạ lẻng hơ hới đến bên người phụ nữ thế s a chị là vợ anh hón chưa ạ em chỉ có con với anh hón thôi khi hy sinh anh cũng chưa biết l à n g vội giơ tay định bịt miệng không cho bày tiền nói ra điều này nhưng không kịp nữa bù hón vội hỏi giọng méo đi t h ẳ n g thốt chị nói sao thế ra anh hón con tôi đã hy sinh rồi như chẳng kịp nghe câu trả lời hai tay bù run run như bắt chuồn chuồn rồi gục xuống l à n g đã chuẩn bị cho tình huống này Từ khi có giấy báo tử hón vội lấy chai dầu gió ra bảo bảy tiền xoa khắp người cho bụ lại lấy sơ ranh vẽ mấy ống thuốc tiêm cho bụ lúc sau bụ mới dần hồi tỉnh vừa tỉnh lại bụ đã lại rên rẩm khóc con ối hón ơi là hón ơi sao anh vội vã bỏ bầm ở lại mà ra đi thế hón ơi bầm sao mà sống nổi khi vắng con con ơi giời ơi là giời lá vàng giời còn để trên cây mà sao lá xanh giời vội bắt đi thế ơ i giời ơi là giời tiếng khóc đứt đoạn và ai oán của bù hón khiến mọi người không sao kìm được nước mắt mẹ hai và bầy cũng vật vã ngần ngật thái bình đau đớn nuốt nước mắt vào trong khư khư ôm lấy chiếc va li đựng hải cốt của hón lẻng chẳng biết làm sao nữa dù đã biết tin này từ trước nhưng chỉ đêm đêm chị mới dám thút thít khóc thầm còn sớm mai với trọng trách bí thư đảng bộ xã chị vẫn phải tỏ ra bình thản bây giờ cơn đau này mới được bung ra lẻng ôm chặt cháu trường sơn vào lòng như cứu cánh nức lên dấm dứt bù hón yên được một tí lại vật vã đau đớn gọi con khuôn mặt già nua chẳng chịt những đường nhân của bù hết đỏ rồi lại chuyển sang xanh tái mắt bù thất thần bù không còn làm chủ được mình nữa mổ miệng mủ méo s ệ c h đi tiếng khóc nghẹn lại bù chìm sâu vào cơn mê sạc trong lúc mê bù thấy anh hón con trai bù đang bay từ đỉnh núi lưỡi hái xuống giang tay ra dắt bù vẫn mái tóc dễ che h ú i vội vẫn nụ cười đôn hậu hón đang nựng con nhưng ngày nào bù nựng hón tiếng hón như da diết van n ả i bù hãy dành tình thương của bù cho giọt máu của anh hãy dành tình yêu của bù cho người con gái miền trung đã đến cùng bù rồi bù lại t ì n h rất nhiều bà con trong bản kéo nhau đến nhà l è n g họ muốn nói lời an ủi cùng bù hón bệ hai cùng con cháu và mọi người x u ố n g lại quanh bù những bàn tay ấm nóng nắm lên bàn tay nhăn nheo của bù những lời động viên chia sẻ cùng bù trước nỗi đau b ấ t mát to lớn này bảy tiền xin thưa được lập ban thờ thắp hương cho anh hón lành lập tức cho tri đoàn thanh niên xóm đến dọn dẹp căn nhà của bù hón rồi tự mình thu dọn đưa bù về nhà bức ảnh hón có i ả i băng tang được b à y đặt lên bàn thờ dưới dị ảnh của bố chiếc va li hải cốt hón được đặt ngay ngắn dưới bàn thờ những nén hương thơm được thắp lên những cái vái tay run run những giọt nước mắt hôi hồi bức ảnh hón đang cười với mọi người như nhòe đi thái bình cúi đầu lại trước bàn thờ b ù hón nhìn chân chân vào di ảnh hón lát sau mẹ hai lựa lời nói với chị thôi dạ anh hón đã c h ọ n vẹn tấm lòng son với nhân dân với tổ quốc anh ấy hy sinh nhưng còn để lại giọt máu của mình cho già vậy xin giả cho cháu nội trường sơn về nhận ông nhận bà nhận bố nhận tổ tiên họ mạc cũng xin giả rộng lòng thương cho chị bảy tiền được làm s â u con nhà mình mẹ nhận con con nhận mẹ để p h o n g linh anh hón dưới chín suối được thanh thản vừa nói b ù vừa dắt tay trường sơn lại trước bà nội cặp mắt trường sơn trong veo còn người đen nhánh thơ ngây nhìn bà nội bù hón run run bù nhìn trường sơn như ngây như dại đúng rồi con mắt này cái nhìn này là của hón khi còn bé tí khát sữa vừa rít lấy rít đề vừa nhìn bù ra chiều tin cậy vì được mẹ ôm ấp đây mà nét mặt này là nét mặt của hón lúc còn trẻ con mỗi khi mải chơi bị mẹ quở mắng biết thân biết phận chịu lỗi đây mà nết cười này chính là nết cười của con trai bù hân hoan khi đi cày đồng giàng tháng một đi bừa đồng hon tháng chạp đi gánh lúa đồng lau tháng năm đi chục lúa đêm tháng mười đi bắt giặc lái ngày mưa ngâu tháng bảy đây mà tất cả như được tạc ra từ nguyên mẫu làm sao mà trộn lẫn đi đâu được không còn nghi ngờ gì nữa t r ư ở n g sơn đúng là hình bóng của con trai bù nó chính là phiên bản của giọt máu bù r ứ t ruột đẻ ra nó đúng là ân tình nối dài của người chồng đầu gối tay ấp quá cố của bù bù thấy thấp thoáng đâu đây ánh mắt của con trai bù đang nũng nịu nhìn bù như hồi còn thơ dại con bù đã về r i ờ i nhưng r ờ i đã để bóng dáng của nó lại cho bù đây rồi thế là từ nay bù lại được âu yếm cưng đựng trường sơn bù lại được để dành khúc s ắ n nướng bờ tung n ó n g cơm lam thơm phức bát cháo hoa mộc mạc cho nó bù lại được dắt tay đưa nó bi bô đến lớp lại được ôm nó mỗi khi nó đi học về giấc mơ vừa qua như lời hón nhắc nhở bù bù tự trách mình vì nỗi đau thương con đã lơ là với cháu trường sơn chính là hạnh phúc mới của bù do chính con trai bù mang lại cho bù dù con bù hy sinh nhưng con bù đã tạc lại dáng hình để lại để bù lấy đó làm chỗ dựa phúc đức này thật là to lớn cũng tự nhiên trong lòng bù trào dâng nỗi niềm cảm ơn người phụ nữ miền trung kia đã chia sẻ cùng con trai bù trong khi nó đi đánh mỹ chị đã ở bên hón trong giây phút lâm chung đã nhận những lời trăng chối của hón mang về cho bù bù đã làm mẹ nên bù hiểu nỗi vất vả mang nặng đẻ đau của chị hôm nay chị lại đưa thằng cháu đích tôn trường sơn của bù về đây để bù nhìn thấy hình bóng của con trai bù nếu không có bầy tiền thì làm sao bù còn được thấy hình hài của hón qua vóc dáng trường sơn này nữa chính bẩy đã là người mang nặng đẻ đau nối dài sợi dây huyết thống dòng họ của bên nội bên ngoại con trai bù điều mà không chỉ bù mà cả dòng họ nội ngoại của hón phải biết ơn nhờ bầy tình thương yêu của bù trước chỉ t r ă m chút dành cho một mình con trai nay lại được yêu thương nhiều hơn cho cả con s â u và cháu nội thế là chính bầy tiền là người mang lại tất cả niềm vui và tiếp theo bù biến lòng hãnh diện của người phụ nữ tề ra nội trợ thành hiện thực trong gia tộc và trong bản quán quê hương vậy thì sao bù nỡ t h ở ơ với con người ân nghĩa này được tự nhiên ngọn lửa đượm nồng của tình mẫu tử như được thổi bùng lên sưởi ấm cõi lòng đang lạnh giá giả đua của bù bù nghẹn ngào vâng anh hón mất đi tôi đứt từng khúc ruột may mà r i ờ i còn thương tôi cho chị bảy đem cháu tôi về đây đấy là cái tình của chị bảy đối với cả nhà này cả người đã khuất và người còn sống trường sơn là giọt máu của anh hón tôi không nhận chị ấy không nhận cháu tôi thì nhận ai âu、oh, đấy cũng là phúc đức con ơi con lại đây với bầm cháu ơi cháu lại đây với bà nào bảy tiền đưa con lại với bù hón bù vừa khóc vừa ôm lấy cháu nội ôm lấy con dâu lại cầm tay cháu cho cháu vái trước rì ảnh bố nó hón ơi là hón con ơi bầm nhận con dâu nhận cháu nội rồi đây này con sống khôn chết thiêng phù hộ đội trì cho bầm cho vợ con con luôn mạnh chân khỏe tay con nhé đức mắt bù lại ứa ra lăn dài trên gò má nhăn nheo dò từng giọt vào đầu cháu nội thấm sang cả vai áo quân phục đã bạc bầu của bảy